Chuyện xuyên không trọng sinh, hạnh phúc tái sinh. Editor, Yun Yuki. Đọc bởi, Lily. Chuyện được phát trên trang audio truyện Đào Mai. chương 56. Giao quyền. Từ chỗ bình nhất chỉ trở về Nhữ Dương Vương phủ, đi một quảng đường dài mệt nhọc Nhàn Nương thiếu chút nữa đã duy trì không nổi. Tiến bước Nhữ Dương Vương còn muốn lưu lại bầu bạn bên nàng. Nhàn Nương ngã xuống giường. Dương cốt đau đớn vô cùng, mới vừa rồi nàng còn có thể mỉm cười đối mặt với nữ dương vương. Lúc này nhà nương cắn chặt răng, nhưng ma ma bên người nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của nàng. Triệu ma ma nghẹn ngào nói. Người cứ kêu ra tiếng đi thế từ điện hạ đã sai người truyền tin nói là sẽ ở chỗ bình nhất chỉ vài ngày, lúc này không có ai người cứ kêu ra tiếng đi. Người đừng gắng gượng nữa, nô thì rất khổ sở. Nếu nô thì có thể thay thế chủ tử chịu đau đớn thì tốt rồi. Bên người nhàn nương cũng không có nhiều người. Chỉ có triệu ma ma là nô thì mà nàng tín nhiệm nhất nhàn nương lau mồ hôi trên trán vì đau đớn mà chảy ra. Bên trong thiết y bị mồ hôi làm ướt dính ở trên người. Nàng cảm thấy không được thoải mái, nhàn nương vô lực phân phó. Chuẩn bị nước bỏ vào một chút dược giảm đau mà Bình Đại Phu đưa ta ngâm người trong nước cho thoải mái một chút. Triệu ma ma cố nén nước mắt, nhà nương sẽ không rơi lể cũng không muốn người bên cạnh nàng là người vô dụng nhỉ non. Không phải nô thì không nghe chủ tử phân phó có thể khiến chủ tử giảm bớt đau đớn, dù nô thì có chết cũng cam long, nhưng dược liệu của bình đại phu chỉ có thể chỉ được phần ngọn sau khi dùng tổn hại rất nhiều. Hắn đã ngàn dặn vạn nhắc nếu không phải người chịu không nổi đau đớn thì không thể dùng, nô thì vì chủ tử mát xa lưu thông máu, dược liệu đừng nên dùng. lần trước nhàn nương đau đớn chịu không nổi dùng dược giảm đau của bình nhất chỉ tuy giảm được đau đớn nhưng có nửa tháng cả đêm nhàn nương ngủ không được tình trạng thân thể còn tệ hơn lần sau lúc trận đau tái phát đau đớn càng tăng lên triệu ma ma nhớ rõ lúc đó nhàn nương cắn chảy máu miệng nếu không phải vướng bận thế từ triệu ruồi kỳ chỉ sợ nhàn nương không chống đỡ nổi nữa nhàn nương chịu đựng đau đớn giọng nói có chút run rẩy Cũng được ta còn có chuyện chưa xử lý tốt nếu lần này không dùng dược liệu ta sợ duy trì không được. Chủ tử, triệu ma ma đau xót chảy nước mắt rồi nhanh chóng nâng tay tự lau đi. nữ dương vương phủ tôn ti rất nghiêm, nhà nương đối với đám nô thì cũng không có sắc mặt tốt, có công thưởng phạm lỗi phạt. Trừ trong phủ có chuyện vui thì hạ nhân hầu hạ bên người nhà nương rất ít được ban thưởng. Cũng không được lắm miệng nói chuyện thị phi. Dù vậy, đám nha hoàn, ma ma hầu hạ bên người Nhàn Nương đều trung thành và tận tâm tuy các nàng là nô thì vẫn sẽ hiểu mà đau lòng cho chủ thử. Vương Phi Điện Hạ, Dược Thủy đã chuẩn bị thỏa đáng thỉnh Vương Phi Điện Hạ rời bước. Triệu ma ma đỡ Nhàn Nương đi tắm rửa, Nhàn Nương định tự cởi y phục của chính mình. Nhưng vì đau đớn cánh tay run rẩy không thể nào tự cởi đồ được Nhàn Nương cười khổ. ta càng ngày càng vô dụng cả y phục cũng không tự cởi được. triệu ma ma giữ tay nhàn nương đang run rẩy phụ giúp nàng cởi bỏ y phục. đã hầu hạ nhàn nương nhiều năm nàng biết chủ tử là người mạnh mẽ giúp nhàn nương cởi tiết y tiết khô ẩm ướt cởi áo yếm đỡ nhàn nương bước vào thùng tắm. triệu ma ma nói tay chủ tử để làm đại sự cởi y phục chỉ là việc nhỏ nếu nô thì còn hầu hạ người không được sao nô thì còn mặt mũi đối diện người. Nhàn nương đưa lưng về phía nàng. Nàng có thể yên tâm không tiếng động mà rơi lệ, nàng là người nhìn nhàn nương trưởng thành, nhàn nương năm nay còn chưa được 30 tuổi. Lúc nàng còn phong nhã hào hoa, ở trước mặt người ngoài nàng là kinh thành đệ nhất mệnh phụ tôn quý ngạo khí, nhữ dương vương phi. Ai biết ở sau lưng nàng phải nhẫn nại chịu đau đớn mà người bình thường khó có thể chịu được. Huyển như, tiện nhân quá độc ác. Chủ tử vì vương gia chống đỡ tai họa, vậy mà vương gia lại hoàn toàn không biết gì. Nếu không phải biểu tiểu thương nhắc nhở chỉ sợ chủ tử đến chết cũng không vạch trần nữ tử tốt đẹp hồn nhiên trong lòng vương gia. Không phải nàng chưa từng khuyên, nhưng chủ tử nói, lo lắng vương gia chịu không nổi. Vương gia nửa đời uy vũ hào hùng, chém giết man di nhiều vô số, là đế quốc công nhận thiên tài tướng lĩnh của đại minh. Trước kia chủ tử lúc nào cũng duy hổ hắn, cái gì cũng vì hắn mà suy nghĩ, nhưng cuối cùng chủ tử lại buông tha vương ra. Triệu ma ma không hiểu, rõ ràng chủ tử có thể để vương ra bầu bạn bên người. Nhưng nàng lại đối với chuyện từng khát cầu cứ như vật bị vứt bỏ chỉ là rơm dạ dù giả vờ giả vịt cũng mệt. Triệu ma ma vĩnh viễn không hiểu, nhàn nương trong xương trong mắt là kiên trì cùng với tính tình kiêu ngạo thà làm ngọc vỡ cũng không làm ngói lành. Nàng không muốn lừa người khác cũng không muốn dùng bộ dạng thâm tình lừa gạt triệu giật thanh ấm áp giả dối, nhà nương khinh thường điều đó. thân thể nhà nương dần dần trượt xuống, đầu ngâm vào trong nước nước mắt mà nàng vẫn cố nén lúc này đang hòa tan vào nước. Chỉ có giờ khác này nhà nương mới có thể rơi lệ nỉ non, nàng không phải không cần cánh tay kiên cường của nam nhân, nàng cũng muốn ở trong lòng nam nhân làm nũng. Nhưng nữ Dương Vương Triệu Giật Thanh không cho nàng cơ hội, nàng cũng không muốn giải thích. Hôm nay bọn họ đã đi đến tình cảnh này, Nhàn Nương buông tha Triệu Giật Thanh, nàng không diễn được hư tình giả ý với hắn. Hơn nữa nàng đang tính kế nữ Dương Vương, Nhàn Nương càng không rảnh cùng hắn đóng tiết mục phô thê tình thâm. Nước mắt đã chạy cạn Nhàn Nương ở trong nước mây người một lúc lâu Triệu Ma Ma Kinh Hô. Chủ tử Nhàn nương nâng đầu lên, hít không khí vào trong mũi, đau đớn bị chúng độc được áp chế đi rất nhiều. thân thể nhàn nương trắng bệch gần như trong suốt, vì còn ngâm người trong nước nóng, nên nhìn nàng còn có chút huyết sắc nhàn nương dựa đầu vào thùng tắm, nói. Nói một chút chuyện cao hứng, để ta có thể quên đi đau đớn. Triệu ma ma xoa nhẹ đôi mắt, nhẹ nhàng nói. Thế tử Điện Hạ đã giải khai ván cờ linh lung qua hai ngày nữa ai mà không biết thanh danh của Thế tử Điện Hạ. Một phen tâm huyết của chủ tử cũng không uổng phí, đúng là không ai yêu tử bằng mẫu, nếu không phải người làm cho đám người trước kia đến thỉnh Bình Đại Phu xem bệnh, vây xem chuyện này, chỉ sợ sẽ có người cho rằng những Dương Vương Phụ cố lộng huyền hư, lúc này ở trong kinh thành cử tử có danh tiếng nhất một là Thế tử Điện Hạ, hai là Ngọc Lang Phó Công Tử. Nô thì thấy lần này Kim Khoa Trạng Nguyên là Thế tử. Chú thích cố lộng huyền hư nghĩa là cố làm ra vẻ cao siêu, ra vẻ có chuyện. Nghe người ta khích lệ như thử, là chuyện khiến nhà nương vui vẻ nhất. Nghe triệu ma ma nói câu này, lại nàng lắc đầu nói. Kỳ nhi mới 13, Ngọc Lang 16. Chẳng nguyên phải là Phó Tuấn Khanh kỳ nhi có thể ở cùng một bảng với hắn là được. Dù kỳ nhi cùng hắn có tài học như nhau, nhưng vì cử tử trong thiên hạ mà suy nghĩ, hoàng thượng sẽ không khâm điểm cho kỳ nhi làm trạng nguyên kỳ nhi là được khâm điểm cử tử để tham gia khoa cử chứ không phải thi từng cửa đầu từng cửa. Nhàn nương không vì tiền đồ của triệu Duệ kỳ mà mất bình tĩnh, đã buông bỏ khát cầu tình cảm với triệu giật thanh. Không lúc nào nhàn nương thanh tỉnh như lúc này, nàng đưa tay mốc nước lên. Dòng nước theo khe hở của ngón tay chảy xuống, bóng dáng của nhà nương bập bềnh trên mặt nước. Ta rất vừa lòng chuyện yên nhiên chọc phá trinh nương không hề có ý đồ đi mang đảng sơn. Tuy cuối cùng trinh nương vẫn mê hoặc được vương ra, nhưng an ninh công chúa đã không còn tin tưởng trinh nương. Dù nàng gả vào đây chẳng sợ nàng có bao nhiêu thông minh, lại có thể làm bao nhiêu chuyện cũng không tiến nhập vào đám mệnh phụ phu nhân. Nàng bị nhốt trong vòng xã giao này nửa bước cũng khó đi Thật ra an ninh công chúa đã định giúp nàng Nhưng hiện tại lại thôi chờ đến lúc nàng mở ra cục diện Sẽ biết yên nhiên là người mà nàng vĩnh viễn không thể vượt qua nữ dương vương phi chỉ có thể ngây ngốc ở trong phủ Dù nàng có ra ngoài xã giao Thì ở bên ngoài cũng sẽ nhận hết vắng vẻ Không biết vương gia có để ý hay không Nô thì không hiểu Vì sao chủ tử phải để ý đến Cửu tiểu thư Nhàn nương cảnh cáo nói Không thể xem nhẹ nàng, nàng so với ta càng tàn nhẫn hơn, làm việc là vinh hay nhục cũng không sợ hãi. Trên đời này ở trong mắt nàng chỉ có hai loại người, một là người có thể lợi dụng, hai là thân nhân, có thể khiến nàng coi như thân nhân, không phải là phụ thân, có lẽ là thân mẫu của nàng, không. Có lẽ chỉ có thân sinh nhi tử, nữ nhi mới là thân nhân của nàng, người từ đây về sau phải ngàn vạn ghi nhớ, trinh nương sẽ không bỏ qua. sau khi ta chết sẽ đem các ngươi đưa cho yên nhiên các ngươi phải nghe lời nàng không cho phép tự chủ trương vì kỳ nhi mà tranh đấu chủ tử nô thì nô thì không thể trơ mắt nhìn thế tử điện hạ chịu ủy khuất nếu kế phi bạc đãi thế tử điện hạ dù nô thì có liều mạng cũng không nô thì trung tâm là chuyện tốt nhưng sẽ gây phiền toái cho yên nhiên không cẩn thận lại trở thành cơ hội cho trinh nương lợi dụng đột nhiên nhàn nương nghĩ đến đây nàng phải đề phòng trinh nương muốn biểu hiện để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng triệu giật thanh phải phát sinh một ít chuyện ngoài ý muốn sau khi nàng gả vào nhữ dương vương phủ không chỉ có kế phi còn có hai vị trắc phi triệu giật thanh vẫn luôn thích việc thị thầm dù hắn đau sủng trinh nương cũng không dễ dàng vắng vẻ trắc phi chỉ khi nào có chuyện gì xảy ra có thể đả động hắn thì trinh nương mới có thể độc sủng Nhàn nương nhẹ giọng nói, nếu không có gì ngoài ý muốn trinh nương sẽ không có cách gì biểu hiện dù nàng là một bình hoa xinh đẹp nhất thì vương gia có thể thích nàng bao lâu. Chỉ trong nháy mắt nhàn nương đã răng bầy kế hoạch, nàng muốn an ổn bình tĩnh sống qua ngày, nhàn nương sẽ thành toàn cho nàng. Để xem nàng làm thế nào chiếm cứ tâm của triệu giật thanh mà muốn xem tình trạng của trinh nương trước tiên phải để yên nhiên gả vào vương phủ. Nhi thử giữ đạo hiếu, mấy ngày này, trước khi nhàn nương muốn kế Phi phải làm việc xuất đầu mẻ chán. Nhưng hiện tại nàng đã sửa lại chủ ý quyền trưởng quản hậu viện trong vương phủ. Nếu giao cho thái Phi vẫn luôn nhớ thương quyền lực này sẽ như thế nào? Nhữ dương vương triệu giật thanh được công nhận là nhi thử hiếu thuận vương Phi cùng thân mẫu, hắn vĩnh viễn sẽ đứng về phía mẫu thân. Nhàn nương nhớ mỗi lần nàng ở trước mặt nhữ dương vương Thái Phi chịu rất nhiều ủy khuất phòng ngừa nàng không chịu an dưỡng tuổi thọ, nhàn nương mất rất nhiều tâm tư. Một năm, nhàn nương chỉ cần một năm là đủ để vương phủ thu được sinh ý mưa thuận gió hòa chuyện gì đại sự cũng không phát sinh. Chỉ cần Thái Phi có thể đấu với trinh nương một năm là được đợi yên nhiên gả vào dù trinh nương lấy được quyền chấp trưởng của Thái Phi. Dựa vào tâm tư nàng vừa muốn thanh danh vừa muốn sĩ diện, sẽ đem quyền to trong vương phủ giao cho yên nhiên. Nhàn nương lại bốc nước lên, trinh nương nhìn thì giống như cầm giữ tất cả nhưng... Nước đang chậm rãi sói mòn. Người cái gì cũng muốn cũng không qua mắt được ta, còn có an ninh công chúa cùng yên nhiên. Lúc này yên nhiên đối với người đã sinh ra cảnh giác, không phải là người mà người có dễ dàng bài bố. Nhàn nương bước ra khỏi thùng tắm, phủ thêm thiết y tơ lụa, nằm trên tháp mỹ nhân. Triệu ma ma dùng khăn lau mái tóc ướt sũng của nàng. Sau khi ngâm người trong dược thủy, nhàn nương cảm thấy thân thể thoải mái hơn rất nhiều, đau đớn khó áp chế cũng vì nàng vui sướng khi bố trí cạm bẫy mà giảm bớt. Ngày mai đem sổ sách lấy ra đây, đem chìa khóa khố phòng, hiệu lệnh quản sự, sổ sách trong phủ đều lấy ra đây. Người tính kiểm toán. Không phải hai ngày trước chủ tử đã kiểm tra rồi sao? Nhàn nương nhấp môi, khiến môi cánh hoa đỏ sẫm mềm mại ý tứ hàm xúc nói. Thừa dịp vương gia còn chưa rời khỏi kinh thành, ta ở trước mặt vương gia đem sổ sách giao cho Thái Phi, khẩn cầu Thái Phi giúp ta một tay. Triệu ma ma chấn động. Chủ tử sao lại có ý niệm này trong đầu? Thái Phi Điện Hạ vẫn nhớ thương quyền to trong vương phủ, ngài yên tâm đem chuyện trong phủ giao cho Thái Phi Điện Hạ sao? Yên tâm, sao ta có thể lo lắng. Thái phi nhất định sẽ vì tốt cho vương phủ. Trong hai năm, nàng không động đậy được chỉ có thể dựa theo nhàn nương bầy bố. Muốn vương phủ phú quý trường tồn, phải dựa theo chế định quy củ mà nàng ban bố. Dù có chút cải biến cũng không ảnh hưởng đến đại cục nhàn nương thoải mái mỉm cười. Chuyện này được phát trên trang audio truyện Đào Mai. chương 57. Đổi đích. Trinh Nương mệt nhọc suốt một ngày, lúc này đang quỳ gối trước mặt thân mẫu tần Di Nương, nước mắt dương rưng dập đầu. Di Nương ta không đi. Người là thân sinh mẫu thân của ta, đừng đuổi nữ nhi đi. Tần Di Nương hai mắt đẫm lệ sương mù, nước mắt chảy ra từ khoái mắt quật cường nâng mờ u bàn tay lau đôi mắt. Quay đầu không chịu nhận lời cầu xin của Trinh Nương, nói lời trái lương tâm. Ngươi không cần ở trước mặt ta, khiến ta trướng mắt đi đến bên người phu nhân hầu hạ đi. Nàng coi trọng ngươi, phụ thân ngươi cất nhắc ngươi, ngươi phải nhớ rõ đại ân của bọn họ. Đi thôi, trong bụng ta còn có. Ngươi, Trinh Nương, ngươi đi đi. Di Nương. Trinh Nương nức nở lắc đầu, quỳ bỏ lên hai bước ôm đùi tần thị. Ta không muốn rời xa Di Nương, bên người mẫu thân đã có đại thịt thất thì còn Di Nương chỉ có một nữ nhi là ta mà thôi ta. Ta không cần ghi tạc dưới danh nghĩa đích mẫu, là người hạ sinh ra ta mà. Tần di nương bị nàng ôm chặt hai chân, nghe trinh nương khóc lóc nì non, thảm thiết bi thống, lòng của nàng giống như bị đau cắt rất khó chịu. Nếu không có trinh nương nàng cũng không được như ngày hôm nay, liếc mắt thấy thân ảnh sau tấm bình phong, nhìn hình dáng này chắc là mạnh lão gia. Trinh Nương từng nói, nam nhân không thích nữ nhân bốc đồng, tuy nàng là thiếp nhưng cũng có thể hiểu rõ đại cục nàng không được luyến tiếp thân sinh nữ nhi, phải để Trinh Nương ghi thạc dưới danh nghĩa đích mẫu mới có thiền đồ. Tần Di Nương tâm địa cứng rắn, lau nước mắt chào phúng nói. Người quả nhiên là hiếu thuận, muốn ta nhớ gió yêu việt của ngươi, giống như lời phụ thân ngươi nói, khối thịt trong bụng ta mới là thứ ta có thể dựa vào, nếu có thể vì lão gia lúc tuổi già mà hạ sinh ra hài từ cuộc đời này của ta đã thấy đủ. Tần di nương không nhìn trinh nương nữa, mà nhẹ nhàng vỗ về bụng thai nhi trong bụng là hài tử nàng coi trọng nhất. Đại phu nói ta mang thai còn chưa ổn định. Không thể tổn thương tinh thần, nếu người hiếu thuận, thì mau rời đi đi, phụng dưỡng phu nhân cho thật tốt mới xứng làm nữ nhi mạnh ra. Di nương. Trinh nương đau đớn chảy nước mắt không ngừng, giọng nói tràn ngập bi thương, nghe rất thương tâm, mạnh lão ra bước ra khỏi bình phong, thở dài nói. Người hãy đứng lên đi. Phụ than, van cầu người hãy khuyên nhủ di nương, đừng bỏ ta. Trinh nương quay người về hướng mạnh lão ra dập đầu nói. van cầu phụ thân, dù ta không ghi tạc dưới danh nghĩa đích mẫu, vẫn sẽ hiếu thuận mẫu than. Phụ thân, ta luyến tiếc không muốn rời xa di nương. Mạnh lão gia đã gặp rất nhiều thư nữ vì muốn ghi tạc dưới danh nghĩa đích mẫu mà không từ thủ đoạn. Hướng đến vinh hoa phú quý, nhân duyên tốt mà bày ra quỷ kế, rất hiếm người nào như trinh nương quyến luyến thân mẫu như vậy. Nếu nàng thật lòng... mạnh lão gia sẽ vui sướng vì trinh nương là nữ nhi hiếu thuận dù có cao gà cũng không quên ra mẫu nếu là hư tình giả ý làm ra vẻ mạnh lão gia cũng không có gì tiếc nuối trinh nương là nữ nhi lợi hại sau khi cao gà ở phu gia cũng cố địa vị đối với mạnh phủ có rất nhiều điểm tốt mặc kệ là loại nào đối với mạnh gia cũng rất có lợi mạnh lão gia nâng trinh nương lên người hãy nghe ta nói ghi tạc dưới danh nghĩa đích mẫu được ghi vào gia phả là đích nữ di nương người cũng có thể yên tâm đừng trách lòng dạ nàng hung ác là nàng không muốn trì hoãn ngươi trinh nương thân thể đại thì ngươi không tốt vài vị huynh trường của ngươi lại không trông cậy được sau này mạnh gia sẽ trông cậy vào ngươi ngươi không muốn vì vi phụ mà tẫn hiếu sao nuôi dưỡng ngươi là mạnh gia ngươi là tiểu thư mạnh gia phụ thân trinh nương lau nước mắt ta Ta, ngươi là nữ nhi hiếu thuận phụ thân biết, có thể vì mẫu thân ngươi mà thỉnh bình thần y, nàng rất cảm kích ngươi, trước kia nàng cũng rất yêu thương ngươi, đối đãi với ngươi so với huệ nương còn thân cận hơn, là mẫu thân ngươi đề nghị ta ghi thạc ngươi làm đích nữ vào gia phả. Nàng đang bị bệnh, đừng khiến nàng vì chuyện này mà lo lắng suy sụp thân thể. Di nương không có ta, chiếu cố, ta sợ. Trinh nương nói đứt quãng, nhưng cũng đủ để mạnh lão gia hiểu rõ ràng, Mạnh lão gia nói. Không chỉ có phụ thân chiếu cố di nương ngươi, mà thầu tử ngươi cũng rất kính trọng nàng. Nàng lại đang hoài cốt nhục của mạnh gia, phụ thân nhất định không bỏ qua cho ai dám bắt nạt khi nhục nàng. Ngươi trở thành đích nữ, vẫn có thể tận hiếu với di nương ngươi. Ngươi tốt thì di nương ngươi cũng tốt. Trinh nương dưng dưng nước mắt gật đầu, nước nở nói. đa tạ mẫu thân yêu thương đa tạ phụ thân yêu ái nữ nhi nhất định sẽ chăm sóc mẫu thân thật tốt sẽ không khiến người thất vọng tốt tốt tốt mạnh lão gia nói liền ba chữ tốt qua hai ngày nữa là ngày hoàng đạo sẽ mở từ đường đem ngươi ghi thạc vào gia phả làm đích nữ mạnh gia mạnh gia tiểu thư thế nhân đều biết nếu ngươi khiến mạnh gia mất mặt ta sẽ không bỏ qua cho ngươi mạnh lão gia nói lời cảnh cáo thân thể trinh nương run rẩy giống như bị lời của mạnh lão gia dọa sợ hãi nhưng giọng nói lại kiên quyết nữ nhi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tổn hại đến mạnh gia nếu làm ra chuyện có lỗi tới thanh danh mạnh gia không cần phụ thân ra tay nữ nhi sẽ tự sát đổi lấy gia phong mạnh gia nữ nhi vĩnh viễn không quên ân dưỡng dục của mạnh gia mạnh lão gia vuốt tròm dâu vừa lòng gật đầu người đã mệt mỏi cả ngày đi nghỉ ngơi đi Trinh nương lưu luyến nhìn tần di nương, phúc thân nói. Phụ thân nghỉ ngơi, di nương nghỉ ngơi. Trinh nương ghi tạc dưới danh nghĩa đích mẫu là kết cục đã định, nàng trở thành đích nữ, được ghi vào ra phả dòng chính nữ. Tần thị là di nương tuy nàng là thân mẫu của trinh nương, lúc này nàng cũng phải đứng lên né tránh, không dám nhận đủ lễ của trinh nương, trinh nương lại khóc lóc mạnh lão ra nói. Đi đi. Trinh nương cẩn thận bước đi, giống như không bỏ được tần thị, giống như chờ đợi mạnh lão gia thay đổi chủ ý, lề mề mới ra được tới cửa. Mạnh lão gia cũng chưa từng lên tiếng. Trinh nương đưa lưng về phía hắn, đứng yên bên cửa đợi nửa chén trà nhỏ cũng không nghe mạnh lão gia lên tiếng. Lúc này trinh nương mới rời khỏi sân viện của tần di nương. Trinh nương, sau khi nàng hoàn toàn rời khỏi tần di nương bi thương khóc giống, gọi tên nàng. Trinh nương, trinh nương. Mạnh lão gia đỡ cánh tay của tần di nương thở dài. Sao ngươi tự làm khổ mình như vậy? Muốn nàng không thể an tâm sao? Vì thiếp biết mình không được luyến tiếp nàng, nhưng lễ không thể bỏ, nàng là đích nữ. Sao thiếp có thể nhận đủ lễ của nàng? Lão gia, lão gia, Tần di nương khóc sống giống như ruột gan đứt thường khốc. Nhưng nàng biết giữ đại cục tấm lòng từ mẫu, lại biết tuân thủ lễ giáo, khiến cho lão gia càng thương xót tần di nương nhiều hơn. Cẩn thận nhi từ trong bụng ngươi, trinh nương chỉ lấy danh phận ghi thạc dưới danh nghĩa đích mẫu, nàng là thân sinh nữ nhi của ngươi, ai cũng không đoạt được nàng. Tần di nương khóc lóc trong lòng mạnh lão gia, nức nở nói. Vì tốt cho trinh nương, vì tốt cho mạnh gia, vì lão gia dù có lấy tính mạng của thiếp thì thiếp cũng cam lòng. Mạnh Lão Gia cảm thấy xúc động Tần Di Nương dùng biểu hiện hoàn mỹ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Mạnh Lão Gia. Dù sau này Mạnh Lão Gia lại nạp thiếp, hoặc là sủng ái ai, ai, thì Tần Di Nương vẫn là ái thiếp mà hắn coi trọng nhất dù là Lâm Thị đang dưỡng bệnh cũng không thể làm đối thủ của Tần Di Nương. Tần Di Nương vẫn mong Lâm Thị có thể sống sót, nàng không chết Mạnh Lão Gia không có cách nào thú kế thê. Cũng vì lâm thị dung túng huệ nương để nàng cùng dương gia tam lang có thư tình trong ngòi đám thứ tử, bạc đại thư nữ ở trong lòng mạnh lão gia địa vị của nàng đã xuống dốc không phanh. Một khi nhà nương chết bệnh trinh nương gả vào nhữ dương vương phủ, không còn kẻ nào có thể uy hiếp địa vị của tần di nương. Nàng cũng không lo lắng trinh nương có được nhữ dương vương sủng ái thương tiếc hay không. Trinh nương có cũng được mà không có cũng không sao, nếu nàng không lợi hại. sao mạnh lão lại muốn đem trinh nương ghi tạc dưới danh nghĩa lâm thị nàng tranh thủ tình cảm thủ đoạn là trinh nương dậy trinh nương sao có thể thất bại tần di nương nằm ở bên người mạnh lão ra con nữ nhi không chịu thua kém lại sắp có thêm nhi thử sau này tần di nương sẽ trôi qua những ngày tốt lắm giống như trinh nương đã nói nhi thử không cần tranh mạnh phủ con đường làm quan của hắn sau này so với người khác còn tiến xa hơn Sẽ khiến những người khác ngưỡng mộ. Không chừng còn có thể đem về cho nàng trước cáo mệnh phu nhân thì tần di nương có nằm mơ cũng cười mà tỉnh dậy. Trinh nương trở về tú lâu, một ngày này nàng trải qua rất nhiều chuyện cũng đã cùng nhà nương nói chuyện. Lúc này trinh nương càng kiên định cai ý niệm trong đầu uống một ngụm trà nóng. Trinh nương cầm chén trà ấm áp, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ đến thất thần, đến khi nước trà lạnh trinh nương mới than nhẹ một tiếng. Cứ như vậy đi ta cũng mệt mỏi. Qua hai ngày, Mạnh Gia mở từ đường, Trinh Nương mặc một thân nguyệt bạch tóc vấn sơ song kế. Lần đầu tiên đi vào từ đường Mạnh Gia, ở trước bài vị tổ thông Mạnh Gia, có các trưởng bối Mạnh Gia chứng kiến làm lễ bái tổ thông Mạnh Gia. Mạnh Lão Gia lấy ra phả xuống, hạ nhân đã sớm mài mực. Mạnh Lão Gia cầm bút tự mình viết bên dưới tên của lâm thị kế bên nhàn Nương, Huệ Nương viết thêm hai chữ Trinh Nương. Trinh Nương vẫn trầm tĩnh quỳ gối, không vui không buồn, không giận không tham, bình tĩnh trầm ổn giống như chuyện này không liên quan gì đến nàng. trưởng bối mạnh ra cảm thấy nàng có thể trở thành đích nữ quả nhiên không phải là người tầm thường. Chuyện này được phát trên trang audio truyện Đào Mai. An Bình Hầu Phủ, nhu nương đến từ đường, sau khi nhìn Trinh Nương trở thành đích nữ trở về Phủ lại nhìn thấy yên nhiên ủ rũ thất vọng nói. Giả không thành thật được thật không thể giả được trừ phi Trinh Nương có chỗ dựa vững chắc nếu không ở yến hội xã giao, danh môn đích nữ sao có thể nguyện ý quan tâm một cái giả đích nữ. Mà thư nữ chỉ biết hâm mộ nàng còn danh môn chủ mẫu phu nhân. Yên nhiên có nhớ những người có thể ngồi an ổn ở vị trí phu nhân danh gia vọng tộc đều là người không đơn giản, Trinh Nương có phải dùng thủ đoạn hay không, dù không tận mắt nhìn thấy cũng sẽ đoán được mấy phần. Cảm xúc hề hoài yêu tư của yên nhiên đều biến mất tuy nàng không thành công ngăn cản Trinh Nương trở thành đích nữ, nhưng nàng cũng có thu hoạch. Trong phòng nàng còn có thiếp mời của an ninh công chúa đưa tới, là an ninh công chúa tự tay viết. Kiếp trước Trinh Nương cũng từng nhận được khiến nàng hâm mộ không thôi Trinh Nương cố ý dẫn nàng theo, lúc đó nàng còn rất cảm kích Trinh Nương. Lúc này cẩn thận nghĩ lại có nàng hành sự lỗ mãng, mới có Trinh Nương yên lặng bình tĩnh. An ninh công chúa chỉ mời trinh nương, nàng còn đi theo đến phụ công chúa tính là cái gì đâu. Có lẽ kiếp trước trinh nương không nghĩ như vậy, có lẽ nàng không có ý xấu, nhưng yên nhiên cả đời bị giáo huấn. Nên kiếp này phải đem nàng phá hư một chút, có như vậy nàng mới không bị trinh nương lợi dụng. Trinh nương đã trở thành đích nữ, nhưng không có an ninh công chúa, nàng ở trong kinh thành khuê tú nửa bước cũng khó đi. Người có gan khiêu chiến quy củ sẽ bị trừng phạt đích thứ chi đạo truyền thừa mấy nghìn năm, giả sao có thể biến thành thật. Nếu Trinh Nương không biểu hiện tốt thì nàng vĩnh viễn cũng không được thừa nhận. Dù Nhữ Dương Vương triệu giật thanh thương tiếp nàng hơn nữa, sẽ có năng lực thay thế Trinh Nương kết sao với đám mệnh phụ phu nhân sao? Có thể vì quyền thế của Nhữ Dương Vương phủ mà có người nịnh hót Trinh Nương, nhưng cũng không có tác dụng gì. Yên nhiên nắm chặt tay thành đấm, không chỉ có biểu ca muốn cường mạnh mà nàng cũng như thế. Mặc kệ biểu tầu có phải là văn tiểu thư hay không, cũng mặc kệ nàng có thể ngăn chặn được trinh nương hay không. Thì yên nhiên vẫn có thể đè ép trên đầu trinh nương kiêu căng không phải kiêu ngạo, muốn giống nhàn nương khiến cho người bên ngoài tâm phục khẩu phục yên nhiên còn phải tận tâm trả giá nhiều lắm. nhu nương gọi lại yên nhiên. Người đang định đi đâu vậy? họa một bức liên hoa làm lễ vật bái phỏng công chúa người họa tốt nhu nương cười hỏi yên nhiên trả lời nữ nhi sẽ làm cho an ninh công chúa nhìn thấy nữ nhi là thật lòng họa tốt hay không cũng không quan trọng dù nữ nhi có cố gắng cả đời cũng không họa tốt được nhưng nàng sẽ cảm nhận được tâm ý của nữ nhi biết đâu an ninh công chúa còn có thể chỉ điểm một hai Nhù nương vừa lòng nhìn yên nhiên rời đi, nữ nhi so với trước khi càng hiểu chuyện hơn, nàng sẽ dạy dỗ yên nhiên nhiều hơn. Trước khi nàng nghĩ sai rồi, nàng không thể che chở yên nhiên cả đời con đường của nàng cần chính nàng bước đi. Chuyện này được phát trên trang audio truyện Đào Mai. chương 58, đi đến cuộc hẹn. Trải qua một kiếp người tâm tính của yên nhiên so với thiếu nữ cùng tuổi trầm ổn hơn rất nhiều. Mở ra giấy tuyên thành chuẩn bị vẽ tranh an ninh công chúa thích liên hoa ai cũng biết nàng không chỉ thích thưởng thức liên hoa mà càng am hiểu họa liên hoa. bút di chuyển trên giấy tuyên thành một vòng lượn quanh mỗi hoa một vẻ. Kiếp trước nàng muốn lấy lòng an ninh công chúa mà họa liên hoa. tiếp này yên nhiên chỉ đơn thuần họa từng loại liên hoa trong hồ hoa viên sau hầu phủ họa một canh giờ cuối cùng yên nhiên cũng họa xong thưởng thức tác phẩm của chính mình đợi nết mực khô cạn yên nhiên cuộn giấy tuyên thành lại đưa cho nha hoàn hầu hạ bên cạnh cất cẩn thận ngày mai ta mang nó đi gặp an ninh công chúa giả an ninh công chúa ngươi mang đến cho ta cái gì Yên nhiên không thể quên kiếp trước an ninh công chúa đối với nàng rất lãnh đạm. Nhưng cũng không thể trách an ninh công chúa. Yên nhiên lấy một quyển du ký ra xem, bản thân không tốt sẽ tìm khuyết điểm của người khác mà chê trách. Sẽ nghĩ mình bị hiểu lầm, bị lãnh đạm đều là lỗi của người khác. Nàng vừa lật sách vừa suy nghĩ, nàng không thể vì kiếp trước an ninh công chúa đối xử lãnh đạm với mình mà tránh né nàng. Kiếp trước nàng cũng sai, không thể khiến an ninh công chúa nhìn ra bản tính của nàng. Kiếp này nàng sẽ không phạm sai lầm nữa, đối với an ninh công chúa mà nói yên nhiên là một người mới. Yên nhiên lại lật xem một thờ trọng sinh cũng tốt mà cũng không tốt. Nếu trong lòng luẩn quẩn rất dễ lâm vào mâu thuẫn, dù biết sau này ai sẽ trở thành phong vân. Nhưng không nhất định hắn sẽ thích người, người cũng không chắc chắn có thể giúp đỡ hắn, khiến hắn cảm kích. Kiếp trước của Yên Nhiên cũng không trải qua nhiều chuyện, sinh ra trong phố quy sống trong ngạo khí. Sau khi biểu ca từ thức, nàng vẫn được hắn che chở cuối cùng là nàng đóng cửa cô tịch mà chết. Đối với chuyện phát sinh ở bên ngoài, Yên Nhiên cũng không hiểu biết nhiều. Dù ký ghi lại phong cảnh ở Giang Nam tiền đường Giang Thủy Triều, Tây Tử Ven Hồ Đoạn Cầu. Yên Nhiên khép sách lại, những nơi đó kiếp trước nàng chưa từng đi đến. Cứ cho rằng kinh thành là nơi tốt nhất phú quý phồn hoa nhất kiếp này nàng muốn rời kinh đi du ngoạn. Chuyện này được phát trên trang audio chuyện đào mai. phu nhân sai nô thì đem sổ sách giao cho tiểu thư. phu nhân nói nếu nếu có chỗ nào không hiểu cứ việc tới hỏi nương. Mà mà đắc lực bên người nhu nương đem ba bản sổ sách giao cho yên nhiên. Sau khi nhu nương biết nhà nương dạy yên nhiên xem sổ sách liền có tâm thư muốn bồi dưỡng yên nhiên nhiều hơn nữa. Trước kia tính tình yên nhiên rất hiếu động, rất khó khiến nàng ngồi yên xem sổ sách nhu nương từng nói với nàng, lại khiến cho yên nhiên càng ngày càng rời xa nàng. Trước khi yên nhiên xuất giá, nhu nương đã chuẩn bị cho nàng vài vị ma ma khôn khéo tính phụ trợ yên nhiên. Nhưng nô thì có khôn khéo hơn nữa, cũng không có cách gì ảnh hưởng đến chủ thử. Yên nhiên ở vương phủ từng bước gian nan, không phải cái gì nàng cũng không hiểu, không chủ trì được việc bếp núc Mà là vương phù quá phức tạp nàng hiểu biết này nọ cũng không đủ ứng phó. Dù nhà nương đã lưu lại nhiều thứ, nhưng trinh nương gả vào vương phủ còn sớm hơn nàng hai năm. Đã nhìn thấy những vật lưu lại này nọ cùng nhân thù còn lại thì ước nguyện ban đầu của nhà nương đã hoàn toàn bị loại bỏ. Nàng tất nhiên sẽ gả vào danh gia vọng tộc chủ trì việc bếp núc thao túng sinh ý cùng mệnh phụ tương giao, nàng phải nắm giữ tất cả. Yên nhiên xem sổ sách này nọ đối với nàng mà nói cũng không khó. Ở kiếp trước sau khi nàng bị đâm cho đầu rơi máu chảy cũng có thể lo liệu Nữ dương vương phủ phá được thủ đoạn ngầm của trinh Nương. Nữ dương vương phủ dưới sự chủ trì của nàng cũng không sai chỉ cần cho yên nhiên một năm nàng sẽ đủ tư cách làm thế tử phi. Nhưng, biểu ca nhường tức vị thế tử tất cả thay đổi khiến yên nhiên ứng phó không nổi địa vị thân phận chênh lệch. Lúc đầu yên nhiên còn có thể chấp nhận, nhưng sau đó, nàng không tiếp thụ được. Nhất thụ nhất khô héo, sao ta nhìn không thấu? Yên nhiên cười khổ, nếu nàng nhìn thấu phú quý, không phải chỉ biết an ủi biểu ca, mà phải cổ vũ hắn. Dù biểu ca làm hầu ra cũng không phải không có cơ hội trở nên nổi bật, rời khỏi nữ dương vương phủ cũng không phải là thất bại, cũng không phải là nguyên nhân khiến phu thê bọn họ bị thế nhân vứt bỏ. Là nàng không làm tròn vai trò hiền thê yên nhiên hiểu rõ kiếp này nàng phải làm hiền thê. Không được tùy hứng làm bậy khiến trượng phu phải che chở hiền thê cũng không phải để cho trượng phu nạp tiểu thiếp. Yên nhiên khép lại sổ sách hầu phủ giàu có và đông đúc cũng không sánh bằng nhữ dương vương phủ. Nhưng người tới cửa muốn kéo quan hệ thân gia, bằng hữu cũng ít hơn vương phủ rất nhiều ít người, việc sẽ ít đi. Tiếp trước yên nhiên có kinh nghiệm, sau khi trọng sinh lại được nhàn nương giáo dưỡng, xử lý mọi chuyện thành thảo. Sau khi nhu nương xem xong, càng vừa lòng, nàng đem hơn phân nửa sự tình trong hầu phủ giao cho yên nhiên xử lý. Một là muốn rèn luyện nàng, hai là nàng lại có thai. Lúc đang dùng bữa tối, nhu nương nôn khan không ngừng, dọa hầu ra lý vĩnh nhiên sợ hãi, liền sai người thỉnh ngự y vào phủ. Sau khi ngự y bắt mạch vui vẻ chúc mừng hầu ra, nhu nương có thay, lý nĩ nhiên cao hứng cầm tay nhu nương không chịu buông ra. Yên nhiên cười hì hì thưởng bạc cho ngự y cùng bọn hạ nhân trong phủ. Yên nhiên đứng ở sau bình phong, nhìn mẫu thân ngượng ngùng hạnh phúc xúc vào trong lòng phụ thân. Yên nhiên biết đời này cùng đời trước sẽ không giống nhau, nàng còn có đệ đệ hoặc là muội muội đang ở trong bụng mẫu thân, đợi bọn hắn trưởng thành nàng sẽ bảo hộ bọn hắn. Yên nhiên lặng lẽ rời đi, nhu nương hơn 10 năm lại có thay, ngự y nói có chút nguy hiểm, yên nhiên sẽ giúp đỡ nhu nương xử lý tốt chuyện hầu phủ. Yên nhiên năng suất khiến nhu nương cùng hầu ra cái gì cũng không cần quan tâm cứ việc tĩnh dưỡng hưởng thụ là được. Yên nhiên nhớ lúc trinh nương hoài thay, nhữ dương vương luôn ở bên cạnh nàng, chiếu cố nàng. Lúc ấy nàng rất hâm mộ trinh nương. Nàng cũng nghĩ tới lúc nàng vì biểu ca hoài như thử nối dòng mà vui sướng, nhưng... Nàng không có thai rõ ràng nàng cùng biểu ca đều không có tật xấu, vì sao không thể hoài thai. Nếu nàng có thể sinh hạ hài tử có lẽ những Dương Vương sẽ không dễ dàng bỏ rơi biểu ca, biểu ca cũng không buồn bực mà chết. Yên nhiên đã mời đại phu bắt mạch đều nói nàng không có vấn đề, nhu nương luôn điều dưỡng thân thể nàng, sao nàng không thể mang thai. Không phải nàng có vấn đề cũng không phải biểu ca có bệnh không tiện nói ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì nhu nương mang thai yên nhiên ngồi trên xe ngựa đi đến chỗ an ninh công chúa, vẫn còn suy tư vấn đề này. Nàng không tin nàng bị người hại, lúc nàng ăn uống đều rất chú ý cẩn thận một lòng muốn hoài thai. Trinh nương luôn nói với nàng không cần sốt ruột nếu vội vàng sao động sẽ khó có thai. sau đó trinh nương kéo nàng đi chùa miếu thắp hương giúp nàng tìm kiếm phương thuốc làm rất nhiều khiến nàng cùng biểu ca rất cảm kích nhưng xe ngựa của an bình hầu phủ chạy vào phủ công chúa bằng cửa hông bên phải yên nhiên xuống xe nàng dẫn theo hai đại nha hoàn cẩm tú cẩm sắt cùng đi gặp an ninh công chúa yên nhiên thay đổi nha hoàn bên người một là không muốn để các nàng nhận ra nàng thay đổi hai là nàng quên không được chuyện kiếp trước Nha hoàn của nàng vì muốn ở lại vương phủ mà đi nịnh hót trinh nương. Hàm phú quý yên nhiên cũng có thể hiểu, nhưng kiếp này nàng sẽ không cho các nàng có cơ hội. Yên nhiên luôn luôn tùy hứng, muốn thay đổi nha hoàn, nhu nương cũng không cảm thấy kỳ quái, loại chuyện này nàng làm cũng không ít lần, nhu nương chỉ nhắc vài câu. Yên nhiên đi theo hạ nhân dẫn đường của phù công chúa, đi vào nơi an ninh công chúa đãi khách yên vũ các. Nơi này là kiến trúc hai tầng yên nhiên vào cửa sau, nhìn thấy tầng một hơn mười vị tiểu thư đang ngồi trên ghế. Các nàng hoặc là uống trà, hoặc là nói chuyện phiếm ánh mắt thường liếc nhìn lầu hai. Yên nhiên biết rõ tâm tư của các nàng, chỉ có người được ở tầng hai, mới là người được an ninh công chúa thân cận. Yên nhiên! Trinh nương gọi yên nhiên nhìn nàng, nàng mặc một thân y phục nguyệt bạch váy dài thanh la cài một cây châm vãn phát đánh một chút son phấn càng có khí chất trầm tĩnh nguyền truyền. Một đôi mắt ôn nhuận trong suốt lộ ra ôn nhu thuần thiện nàng khiến cho người khác có cảm giác thoải mái, muốn tới gần. Yên nhiên cười, Trinh Di, ta không biết yên nhiên cũng đến. Trinh Nương đứng dậy tư thái đến bên người yên nhiên, vẫn như trước kia vô cùng thân thiết kéo cánh tay yên nhiên cười dịu dàng nói. Mới vừa rồi quen biết được mấy vị tiểu thư, có nói đến ngươi các nàng đều muốn gặp ngươi. Yên nhiên liếc mắt nhìn các vị tiểu thư bên cạnh Trinh Nương, một đám trang điểm thanh nhã đoan trang. Tuy an ninh công chúa thích hoa phục mỹ sức nhưng không muốn có người giống nàng nên yêu thích các vị tiểu thư thanh lịch. Cũng vì nàng thích liên hoa, nên các vị tiểu thư mặc trang phục hay phục sức nhiều hoặc ít cũng có liên hoa. Trinh nương thì ngoại lệ, còn yên nhiên một thân y phục đỏ thẫm càng đặc biệt ở trước mặt an ninh công chúa, mà dám mặc y phục chân châu đỏ rực còn trang điểm minh mỹ Kiều diễm chỉ có mình yên nhiên. Lúc nàng vào cửa các tiểu thư đều nhìn nàng, không thể phủ nhận yên nhiên mặc một thân y phục rất đẹp. Nhưng nơi này là phủ của an ninh công chúa, nàng nhất định sẽ bị an ninh công chúa vắng vẻ. Cũng không phải chỉ có một mình yên nhiên như vậy, trước kia cũng có một vị tiểu thư ăn mặc hơi hoa lệ, Đã bị an ninh công chúa mời ra khỏi phủ trở thành trò cười cho thiên hạ. Yên nhiên nói, không dám làm phiền trinh di, người cần biết ta đều biết. Trinh Nương Nhu hòa ngượng mùng cười, ánh mắt ôn nhuận ấm áp, nhẹ giọng nói. Nghe nói tâm tình của an ninh công chúa không được tốt, ngươi cẩn thận một chút, hôm nay ngươi mặc một thân y phục. Không phù hợp nếu là bình thường thì không sao, nhưng hôm nay yên nhiên ngươi thay đổi y phục đi. Không cần an ninh công chúa đã mời ta đến còn để ý chuyện nhỏ này sao? Yên nhiên nói nặng giọng, trinh nương cười vui vẻ hàm chứa vui mừng. Vẫn là yên nhiên có bản sự khiến an ninh công chúa hạ thiếp mời cùng qua bên kia ngồi đi. trinh nương chủ động lôi kéo yên nhiên lúc này ngoài cửa lại có một vị tiểu thư tiến vào nhìn trinh nương mỉm cười cảm kích đến bên người trinh nương ngượng ngùng nói đa tạ đa tạ mạnh tiểu thư yên nhiên nhìn khuôn mặt nàng có chút quen mắt nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu trinh nương cười dịu dàng thân thiện giới thiệu nàng là tam tiểu thư của lễ bổ thị lang phủ vẫn luôn ở hào châu hiếu kính tổ phụ tổ mẫu mấy ngày trước mới trở về kinh thành Tề Tam Tiểu Thư cũng là thân hiếu của Trinh Nương, nàng xuất thân từ dòng dõi Thư Hương. Sau này gả cho Thư Đại Đô Đốc chiếu cố Trinh Nương không ít yên nhiên phúc thân nói. Tề Tiểu Thư, Tam Tiểu Thư đáp lễ tuy nàng tò mò về yên nhiên nhưng càng cảm kích Trinh Nương nhiều hơn Trinh Nương nhẹ giọng nói. Vừa thay đổi thời tiết Tiểu Nhật tử không được bình thường cũng không có gì lạ. Tuy nói vậy nhưng ngươi hồi phủ nên thỉnh ngự y bắt mạch mới tốt. Chú thích tiểu nhật thử là ngày kinh nguyệt. Tiểu nhật thử, yên nhiên giống như bị xét đánh, nhớ tối hôm qua nàng lật xem sách thuốc mà Bình Nhất chỉ sai người đưa tới. Yên nhiên nhìn Trinh Nương trong mắt tràn đầy cay đắng, Trinh Nương vì Nhữ Dương Vương an bài ngày để thiếp thất thị Tẩm Nàng hỏi vì sao Trinh Nương lại an bài như vậy? Ở trước mặt Thái Phi Trinh Nương ngượng ngùng cúi đầu, nói với Thái Phi là dựa theo sách thuốc ở Mạnh Phủ. mà an bài ngày thì tầm cho các thiếp thất sắp xếp như vậy sẽ khiến cho vương phủ khai chi tán diệp. nàng dựa theo sách thuốc tính ra các ngày an toàn của di nương mà an bài. cảm thấy vương phủ sẽ có nhiều hậu nhân thái phi khen ngợi trinh nương hiền lành hiểu chuyện ban thưởng rất nhiều đồ tốt. còn nói so với nhàn nương nàng càng dịu ngoan hiền lành không ghen tuông độc đoán như nhàn nương. nữ dương vương càng thương tiếc yêu thương trinh nương. Nhưng bọn họ lại không nghĩ đến, nhàn nương ghen tị, nhưng vương phủ vẫn có thư nữ được sinh ra. Còn trinh nương dịu ngoan hiểu chuyện cho đến lúc được độc sủng ở trong vương phủ trừ nàng, không có di nương nào hoài thai. Tính kế các vị thiếp thất nàng có thể lý giải an bài cho các nàng không sinh hạ được hài tử nàng cũng có thể hiểu. Nhưng vì cái gì lại làm như vậy với nàng, mà nàng cũng dại dột tin tưởng. Luôn dựa theo lời Trinh Nương mà chọn ngày gần gũi với biểu ca. Nàng còn nhớ kiếp trước biểu ca nhẹ giọng an ủi nàng tâm nàng đau như kim đâm, còn Trinh Nương lại nhìn nàng chê cười. Chuyện này được phát trên trang audio truyện Đào Mai. chương 59, khi nhục. Lúc Trinh Nương cùng tề tam tiểu thư nói chuyện, vẫn lặng lẽ đánh giá yên nhiên. chuyện nàng có thể đến phủ của An Ninh Công chúa có chút ngoài ý muốn. Yên Nhiên trốn tránh An Ninh Công chúa không giống làm bộ là ai đã giúp nàng nghĩ thông suốt. Vẻ mặt Yên Nhiên không thay đổi chậm rãi đi đến cầu thang mỗi một bước đều rất nặng nề nàng đã nói sẽ không hận Trinh Nương. Từ lúc được trọng sinh Yên Nhiên vẫn cảm thấy mình thật may mắn vì có thể trọng sinh muốn thân nhân được hạnh phúc nàng không có ý niệm trả thù. Kiếp trước là kiếp trước, dù kiếp này có thể đem trinh nương giẫm nát dưới chân, thì thống khổ ở kiếp trước có thể tiêu trừ sao? Nàng chỉ muốn trôi qua những ngày yên bình, biểu ca có thể đứng vững ở vị trí thế tử có đại di cảnh giác trinh nương lưu lại nhiều nhân thủ Bên người biểu ca không có nàng làm phiền, dù trinh nương có nhiều mưu kế hơn nữa cũng không uy hiếp được biểu ca khỏe mạnh xuất sắc. Đại Di không cần Nhữ Dương Vương, Trinh Nương không ghê tởm Nhữ Dương Vương như nàng đã nói còn có thể trở thành bảo bối trong lòng hắn. Nàng vẫn luôn tránh né Trinh Nương, trừ những lần nhắc nhở biểu ca, Đại Di nhìn thấu diện mạo thật sự của Trinh Nương. Yên nhiên không hề biết kiếp trước mọi tội lỗi đều là Trinh Nương, nàng nguyện ý nhận lỗi về mình là nàng không làm tốt. Nhưng hôm nay... Yên nhiên khổ sở đau đớn tiếp trước nàng chờ đợi ngóng trông nhi tử, không phải trinh nương không biết sao nàng lại làm như vậy. Nếu nàng không muốn hỗ trợ, vì sao còn muốn dẫn nàng đi cầu thần bái Phật? Yên nhiên uống bao nhiêu phương thuốc có khi cả ngày, cả ngày tiêu chảy, cũng vì uống quá nhiều, nàng thậm chí bị thiết lị. Nếu không phải có biểu ca luôn ở bên giường gọi tên nàng, thì có lẽ nàng sẽ không chống đỡ nổi. Chú thích kết lị giống tiêu chảy kèm theo cảm giác đau là mót sẵn phân nhầy. Ta không biết cổ đại gọi cái này là gì nên để nguyên. Nàng gầy gò đến nổi một trận gió thổi cũng có thể bay trong lòng biểu ca tràn đầy ái náy, nhẹ giọng nói. Trong mệnh nên có thì sẽ có, trong mệnh không có chơ cưỡng cầu. Phật viết tùy duyên ta không trách biểu muội trong mệnh vô thử ta nhận, sau này không có như tử nối dòng thừa thước chúng ta nhận như tử của tiểu đệ làm thừa tử cũng được. lúc biểu ca còn làm thế từ trinh nương không nói cho nàng biết vì bọn nàng là đối địch. lúc biểu ca từ thức vì sao nàng cũng không nói vì sao? yên nhiên cảm thấy ngực mình đau đớn ước nghẹn nàng chưa bao giờ oán hận ai như thế trinh nương đã làm được. yên nhiên yên nhiên. trinh nương nhìn tề tam tiểu thư cười cười xin lỗi nhấc lên làn váy bước nhanh vượt qua người yên nhiên nhẹ giọng nhắc nhở. An ninh công chúa đang ở lầu 2, đã sai hạ nhân ở phủ công chúa dặn dò. Ai cũng không được quấy giày quy cử ở yên vũ các là do an ninh công chúa hạ lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được phép bước lên lầu 2. Người đi rồi sao? Người lên lầu 2 rồi sao? Đôi mắt yên nhiên tối đen vô thần nhìn trinh nương, hỏi lại. Người lên rồi. Trinh Nương ngửa đầu nhìn về hướng trên cùng của cầu thang ở bên dưới nhìn lên không thấy gì ở bên trên Trinh Nương lắc đầu nói. Vẫn vô duyên chưa lên được lầu 2 gặp an ninh công chúa. Phải không? Tì ra ngươi còn chưa lên lầu 2. Yên Nhiên không muốn né tránh Trinh Nương nữa, không muốn trốn trong góc phòng nhìn nàng cho rằng mỗi người đều tự đi con đường của chính mình sẽ không liên lụy đến nhau. Tiếp trước thất bại là do nàng không đủ khôn khéo, nhưng chỉ cần là địch nhân của Trinh Nương, đều đáng chết sao. Các nàng tranh đoạt này nọ với Trinh Nương, làm gì có người vô tội. Nếu trời cao đã cho nàng cơ hội trọng sinh, nếu Trinh Nương không có an ninh công chúa, thì nàng sẽ khó khăn nối tiếp khó khăn. Yên nhiên nói, người không thể đi lên ta cũng không thể lên sao. Trinh Di, người quá coi thường ta rồi. Tiên nhiên nhận cuốn tranh trong tay cầm sắt vượt qua người Trinh Nương, bước đến bên cạnh cầu thang Trinh Nương vội nói. Ta chỉ muốn tốt cho ngươi. Tiên nhiên bước lên ba bậc thang, đưa lưng đối mặt với Trinh Nương. Ngươi làm nhiều chuyện tốt cho ta lắm, ta trưởng thành, phân biệt được chân tình giả ý, đúng rồi. Tiên nhiên quay đầu cười yêu ớt nhìn các vị tiểu thư khác. Chúc mừng Trinh Di trở thành đích nữ ghi tạc dưới danh nghĩa của ngoại tổ mẫu, rốt cục ngươi cũng đạt được tâm nguyện, vì trở thành đích nữ trả giá không ít đâu. Mẫu thân ta cùng Đại Di chỉ nhận thân muội muội là Huệ Di, chắc ngươi cũng chẳng để ý, hiện nay ai mà không biết Trinh Di hiếu tâm cảm động trời đất cảm động ngoại tổ mẫu nhận ngươi làm đích nữ. Yên nhiên. Trình nương không biết nên nói cái gì mới tốt vì câu này của Yên Nhiên mà tề tam tiểu thư đang rất cảm kích nàng cũng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với nàng. Thái độ của Yên Nhiên đại biểu cho thái độ của hai vị tiểu thư xuất sắc nhất đã xuất giá của Mạnh Gia. Tuy nói nữ nhi xuất giá sẽ không để ý đến chuyện ở Gia Mẫu nhưng Nhàn nương là Vương Phi, Nhu nương là Hầu phu Nhân. Dù các nàng không ảnh hưởng quyết định của Mạnh lão gia, thì Mạnh lão gia cũng không ảnh hưởng được các nàng. Nữ tử xuất giá sẽ không còn là người Mạnh gia, nhưng phải suy nghĩ đến gia thế trượng phu của các nàng. Trinh Nương cảm thấy mọi người xung quanh đang trào phúng, đùa cợt nàng, đôi mắt Trinh Nương tràn đầy đau đớn, hai má bỏng rát lợi hại. Trở thành đích nữ giống Trinh Nương thì không thể tranh luận thư nữ chính là thư nữ, dù được ghi vào gia phả ghi tạc dưới danh nghĩa đích mẫu cũng không có cách gì thay đổi chuyện nàng xuất thân thi thiện. Đế quốc Đại Minh đích thứ rõ ràng, nếu không được quý nhân cường thế coi trọng thì những người có mặt đều khinh khi nàng, đích không phải đích thứ không phải thứ. Yên nhiên thấy Trinh Nương bị ủy khuất, lại còn làm ra vẻ ngại ngùng tươi cười, đôi mắt nhìn yên nhiên tràn đầy bao dung. Giống như đang nhìn tiểu hài đồng không hiểu chuyện yên nhiên nở nụ cười, xoay người bước lên lầu hai. Nàng là Mạnh trinh nương, dù có áp lực lớn hơn nữa, cũng sẽ không khuất nhục, nàng sẽ nhẫn nại mọi chuyện, sau này nàng đắc thế cũng không tự tay trả thù những người từng vũ nhục nàng. Nhưng những người bên cạnh nàng sẽ đem những địch nhân của nàng khiến họ sống không bằng chết, khiến các nàng phải quỳ gối dưới chân trinh nương mà cầu xin. Trinh nương sẽ cười dịu dàng, cao cao tại thượng nhìn các nàng, thương hại các nàng, hoặc là nói với các nàng hãy yên tâm, nàng không hề ghi hận cũng sẽ không trả thù. thân ảnh của yên nhiên biến mất sau cầu thang. Hạ nhân vẫn chắn ở cửa lại tránh ra nhường đường, người ở dưới lầu cũng có thể nghe giọng người đó nói. Công chúa điện hạ đợi người đã lâu, sao lúc này người mới đến? Công chúa điện hạ có trách tội ta không? Xem người nói kìa chủ nhân đã nói. Dù người có phá hủy yên vũ các thì người vẫn là khách quý của chủ tử. Yên nhiên cười nói, ta nào dám phá hủy yên vũ các mà công chúa điện hạ yêu thích nhất. Tính nết của an ninh công chúa chính là như vậy. Người nàng coi trọng, mặc kệ có bao nhiêu người nói nàng không tốt, nàng cũng không quan tâm trừ phi chính mắt nàng nhìn thấy có chứng cứ thiết thực. Một khi biết có người lừa nàng, lúc đầu an ninh công chúa tốt với nàng bao nhiêu thì sau này trả thù càng nặng. Yên nhiên nắm chặt cuốn tranh, đi đến hai bước đứng trước bình phong, người được mùi tùng hương nhàn nhạt, nhạt ở bên cạnh bình phong là một thiếu niên tuấn giật vẫn đứng yên lặng không rời. Yên nhiên nói, công chúa điện hạ ta đến rồi. Vào đi. Thiếu niên nghe giọng của an ninh công chúa kéo bình phong, hương thơm bay thẳng vào mũi. Yên nhiên nhìn thấy an ninh công chúa đang nằm tựa vào nhuyễn tháp, đắp chăn gấm ngang ngực ở bên cạnh nhuyễn tháp đang pha trà nóng. An ninh công chúa nhìn yên nhiên, cho người tiến vào còn ngây ngốc làm gì, lại muốn né tránh ta, người nghĩ ta không có cách nào bắt ngươi. Yên nhiên đi đến bên người an ninh công chúa, an ninh công chúa nhìn thiếu nữ trước mặt đang mặc y phục chân châu hồng lụa, váy dài thanh la, nàng đang ôm một cuốn tranh trong ngực là một cô nương xinh đẹp khả ái. An ninh công chúa nghĩ nàng cùng yên nhiên giống nhau, nàng bị phụ hoàng bảo hộ rất kỹ, nên không biết lòng người hiểm ác. Bị người thiết kế yêu phải người không nên yêu trước kia tính tình nàng ngây thơ hồn nhiên, bị tổn thương gần như hỏng mất. Nhưng nàng sẽ khiến người tính kế nàng bị hủy hết tiền đồ, khổ không nói nổi. Đại hoàng tử bị nhốt ở U Châu, năm trước nàng còn đến thăm hắn. Người tính ngồi bên người ta sao? hay là ngồi bên kia chỗ ghế đệm ta chuẩn bị cho ngươi. Cách Nguyễn Tháp không xa, là một chiếc ghế hoa lệ, đệm ghế rất mềm mại, ngồi lên sẽ rất thoải mái, yên nhiên nói. Ta đứng là được rồi, chưa muốn ngồi. An ninh công chúa lắc lắc đầu. Nhàn nương nói ngươi giống nàng, ta lại nhìn không giống, ngươi có tâm tư rất tinh tế, người bị ngươi làm nhục chưa từng khổ sở nhỉ non, ngươi. Mắt của ngươi bị cái gì? Đừng nói với ta là bên ngoài gió lớn, làm đau xót mắt." Tràng họa trong tay yên nhiên rơi xuống đất, nàng ngồi xổm xuống, cánh tay che lại đôi mắt, nước mắt thấm vào ống tay áo, nàng đã từng nói không được khóc nhưng không lần nào làm được. Nàng còn cho rằng nước mắt của nàng đã chạy cạn ở kiếp trước, kiếp này nàng không thể khóc được nữa. Đợi cho nàng khóc xong, lúc ngẩng đầu đôi mắt hồng hồng An Ninh công chúa xem bức họa liên hoa của nàng. Yên Nhiên nghẹn ngào nói: họa không đẹp sai rồi người họa rất tốt thế nhân đều biết ta thích liên hoa ở trong bùn đất mà không bị lây nhiễm sinh thần hàng năm thu được vô số tác phẩm liên hoa người đoán xem ta sẽ xử trí như thế nào yên nhiên lắc đầu nói ta không biết an ninh công chúa kéo yên nhiên để nàng ngồi bên người nghịch ngợm nói một ngọn lửa thiêu đốt sạch sẽ vì sao Thứ nhất ta là công chúa được phụ hoàng sủng ái nhất không thể để người khác biết ta thích cái gì nhất hay để ý cái gì có những người vì ta mà lưu trữ có những người sẽ hủy vật mà ta để ý thứ hai ở trong bùn mà không bị lây nhiễm ha ha ha dù là phụ hoàng cũng có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ ta nói cho ngươi biết trên đời này không có người nào chí thuần trí thiện ta còn nghĩ mình đã tìm được một người nhưng cuối cùng thiếu chút nữa ta đã bị lừa an ninh công chúa nói Rất hợp ý ta, rất hợp ý ta. Yên nhiên nhẹ giọng nói. Không phải người thích liên hoa sao? Đóa hoa phong tư không chỉ một màu, khi thì thanh thuần, khi thì yêu dị, cách nhìn nhận khác nhau, liên hoa có thể thiên biến vạn hóa. An ninh công chúa nói. Liên hoa được Phật tổ dùng làm bồ đoàn, ngụ ý trí thuần. Kinh Phật ghi lại ác quỷ trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn có hắc liên, hắc liên ngụ ý trí ác cùng là hoa sen vì sao có thể trí thuần trí ác. Yên nhiên, ngươi biết không? Giả nam tâm kinh đã nói ác quỷ ở trên hy mã lạp sơn gần nơi Phật tổ tu luyện, liên hoa không có tội, ở trong tay Phật tổ là trí thiện, trong tay ma đà là trí ác. Chú thích khóc này nói về Phật giáo, nàng nào muốn tìm hiểu tự tìm hiểu nha. An ninh công chúa cầm cuốn tranh, gõ nhẹ lên trán yên nhiên, vui mừng cười nói. Tiểu nha đầu mồ tính rất cao, ta không biết ngươi đã trải qua chuyện gì. Người phải nhớ, mọi việc không thể quá cố chấp, đừng học theo đại di ngươi, nàng rất khó khăn vất vả mới bước ra khỏi ngõ cụt lại bước vào ngõ hẻm khác ta không kéo nàng trở lại được. Người không giống đại di, không nói đến thân phận đại di có thế tử, vì hắn dù đại di dốc hết tâm huyết cũng không oán không hận đại di không phải là chui vào ngõ hẻm, nàng hiểu rõ người nào đối với nàng là quan trọng. Yên nhiên chưa từng làm mẫu thân, nhưng nàng hiểu được tấm lòng của nhà nương, vì muốn biểu ca bình an, nhà nương nguyện ý tính kế người trong thiên hạ. Mẫu từ thâm tình an ninh công chúa lý giải không được nhưng yên nhiên có thể hiểu rõ, vì kiếp trước nàng rất khát cầu nhi nữ. Chú thích nhi nữ là nhi từ cộng nữ nhi. Từng ảo tưởng sau khi có nhi từ sẽ đem tất cả những gì tốt đẹp nhất cho chúng, làm mẫu thân tấm lòng đều giống nhau trinh nương cũng vậy.